Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu chuyện thu phủ Thủy Khôi vẫn chưa đến hồi kết Ở phần trước sau khi có tỉ Thủy Đan Thì Tiểu Hào có thể di chuyển và hít thở dưới nước Nhưng xem ra cuộc chiến này vẫn rất là cam go Sau khi cứu được sư phụ Tiểu Hào nhanh chóng trở lại xuống nước để đánh với Thủy Khôi Càng đánh thì càng hăng Nhưng không ngờ cứ ngỡ chiến thắng đã cận kẹt thì bốn một tiếng động lớn vang lên, một bầy cá bao vây lấy xung quanh tiểu hảo, và nhân cơ hội đó, thủy khôi đã trốn thoát. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Những như là những con cá bình thường thì đối với tiểu hào, chỉ cần một cái phẩy tay, nhưng hiện tại thì khác. Những con cá này giống như đang bị người khác điều khiển, mất hết linh ổn, mắt trợn trắng, mồm há rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn trông vô cùng đáng sợ. Sau khi tập trung đông đủ, liền xông đến anh. Trong đàn cá có một giống cá toàn thân màu xanh đen, không biết tên gọi của nó là gì, nhưng xem ra là loại cá hung tàn nhất sông lên cắn tiểu hào như những con hổ bị đói lâu ngày. Tiểu hào trước đàn cá đông và sứ tận không dám liều mạng, né đông, đực tây, tránh những đợt tấn công, một phần là để đề phòng các cánh phải và cũng để tìm cơ hội thoát thân mà không cần tốn sức. Không chỉ né đòn, anh còn rất tập trung quan sát đàn cá để tìm biện pháp xử lý cho nhanh gọn nhất. Sau một lúc, thì phát hiện thấy có một con cá thân dài hơn 1 trượng ẩn đấu dưới đáy biển. Đầu có một cái u tròn, còn trên miệng thì có hai sợi râu bạc. Tiểu Hào vừa nhìn liền biết đây là ngư vương. Những con cá kia vây quanh hẳn là nghe mệnh lệnh của nó. Còn con cá chúa có râu bạc kia chắc chắn là đang chịu sự sai khiến của thủy quái, muốn bắt được chổ, trực tiên phải bắt vua. Nghĩ đến đây, Tiểu Hào liền nhắm chuẩn thời cơ luồng lách qua những khe hở của đàn cá và nhanh chóng vung ra một roi. Đòn tấn công, công tuy ở xứ nước nhưng có lực cực lớn, nhắm thẳng hướng lão cá râu bạc. Cứ tưởng chiêu thức này sẽ làm cho con cá chú văn lan ra chết ngay tức khắc, nhưng không ngờ, bỗng nhiên kế bên xuất hiện một con cá lớn, đỡ đinh sợi roi. Đàn cá kia chớp mắt đã bị đánh đến máu bắn tung tóe. Lão cá râu bạc hình như biết tiểu hào đã phát hiện ra nó nhanh chóng vẫy đuôi bơi xuống chỗ nước sâu hơn. Còn các chúa bị thủy khôi sai khiến, chắc chắn đi theo nó sẽ tìm thấy được tung tích của thủy quái. Vì vậy, nên khi nhìn thấy lão cá chúa đang lẫn trốn, anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Không còn cách nào khác, đành đin của vùng bên trái quật roi, bên phải một roi, đánh cho đàn cá xung quanh chạy tán loạn. Nhìn cơ hội đàn cá hung dữ bị dọa cho tan ra chưa kịp tập hợp, Tiểu Hào vận hết sức lực, vùng roi vẻ láo cá đang chạy trốn. Láo cá kia thậm nghĩ trong bụng, Tiểu Hào chắc chắn đã bị đàn cá của mình tấn công đến thịt nát xương tan, nghĩ bà thân cũng đã an toàn rồi. Nhưng không ngờ rằng, mới xi chuyển chưa được bao xa thì đã thấy sợi roi của anh xuất hiện trước mặt, muốn tránh cũng đã không kịp. Sợi roi giáng chắc, quất trúng mắt, liền khiến nó mù mất một con mắt. Láo cá bị trọng thương, Hốt khoảng bơi xuống đáy biển, chúa cá thất thủ, đàn cá như bị mất đầu, nhanh chóng tụ tán tứ phía. Tiểu Hạo chỉ với vài chiêu đã phá vỡ ngư trận, không hề nghi ngờ, anh nhanh chóng nắm chuẩn phương vị, tiến xuống cổ mộ nơi thủy quái ẩn thân. Anh cũng không biết rõ cổ mộ này do ai xây thành và tại sao lại xây dưới đáy biển. Không biết có nguy hiểm gì hay không, nhưng vẻ trước mắt là tiêu diệt thủy quái nên đánh liều mạng mà bơi, Tiểu Hào thuận theo hướng đi vào lăng mộ. Đường này tuy bị bồn lắng lớp đi một nửa, nhưng người vẫn có thể vượt qua. Anh chàng đổ đệ này bơi được mấy mấy mét, trước mắt liền rộng mở trong sáng, đến một sân mộ thất. Trong mộ thất ngoài trừ những vật bội tán nằm tứ phía, có một quan tài đá. Anh thầm nghĩ, chắc chắn đây là nơi ẩn náu của thủy quái. Tiểu Hào không chần chừ, bởi đến quan tài đáng, liền không tự chủ được sự kinh ngạc mà bất giác mày cau lại, mắt mở to, trước mắt anh bây giờ là những bộ hài cốt người. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net